Chuyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Ti Khuynh Quốc Tác giả Dạ Ngân uyên Diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên Đà Mai Youtube chân 1829 Thật sự là mộng nhi của ta Hồ Dương Phong cao mày tháo lạng tử mộng ngồi xuống bàn tiệc Nếu không phải là hàng hậu thần ra lệnh rõ ràng Bắt hắn mang theo thần quyến thâm dự Hắn tuyệt đối sẽ không dẫn theo lạc tử mộng tới đây, bởi vì một khi bước vào thần vương phủ, như vậy quy hình chủ đạo cũng không còn nằm trong tay hắn nữa. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không thừa nhận là Tứ mộng hiện tại thực ra chính là thần vương phi, chỉ cần là Tứ mộng không khôi phục trí nhớ, như vậy tất cả đều do hắn định đoạt. Khi hạ thần xuất hiện, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng cặp bán của hàng hậu thần nó luôn dừng lại trên người lạc tử mộng. Thế nàng phải danh nghĩa thân quý của Hồ Diên Phong tới tham dự? Hắn vừa vui mừng lại vừa tức phẫn Vui mừng là vì rốt cuộc đang cũng đã trở lại. Tức giận là vì hắn vì lấy đại cụm làm trọng không thể trực tiếp đo nàng lại. Hiện tại bác hắn phải nhìn bọn họ ra vào xong xong một đôi. Trong lòng hắn sao có thể cảm thấy dễ chịu được chứ? mặc dù nàng đeo khăn che mặt, công viên trong triều đều không nhận ra nàng. nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mặn mòi tươi cười mà nàng dành cho hồ dương phong, lòng ngực của hắn cực kỳ buồn phiền. nếu không phải tiểu tần vẫn luôn ở bên cạnh nhắc nhở hắn, Rất không chừng hắn đã xong tới cướp người rồi. mà cái gã hồ dương phong đó không biết có phải là cố ý hay không. thế nhưng là giúp nàng lau mồ hôi ở ngay trước mặt hắn. đại mắng bắn ra tình cảm dịu dàng ấm bốn phía. Thanh thần cắn răng nghiến lợi, nổi đầy gân xanh. Nơi này nóng như vậy sao? Trong phòng, trong bộ bốn phía xung quanh đều đặn cán khói băng mát. Anh lo lắng là tấm mộng bị cảm nắng, còn cố ý tăng thêm mộng khói băng lớn ở vị trí trên lưng nàng. Như vậy hơi dương phong cũng được thơm lây. Ai biết hắn ta lại còn ở đây dĩa một màn ân ái. Thanh hậu thần nú cũng tức này và bụng, nhà mát nhìn về phía Hôi Dương Phong nói: hôm nay thần đa tạ các vị đã nếm mặn, đặc biệt là đa tạ đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt đã cho bổn vương chúng thể diện này. Hôi Dương Phong và lạc tướng mộng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hơi Dương Phong kéo ta lạc tướng mộng mỉm cười yếu ớt, nói: Điều là nhờ thần vương điện hạ cất nhắc, nước Ngân Nguyệt có thể trưởng thần vương gia mời tới tham dự đúng là rất vinh hạnh. Nhưng trong lòng Hô Diên Phong lại thầm hỷ. Nếu không phải hiện nay, Nguyễn Nguyệt đang rơi vào tình thế nguy cấp, thì sao nó lại phải tới đây tham dự tòi yến của hắn ta chứ? Tâm tư vừa động, nó lập tức nhìn về phía vị trí, bên cạnh hàng hậu thần sao đó hỏi. Thần Vương Điện Hạ, hôm nay không phải là tòi yến của ngài, và thần Vương Phi sao? Sao lại không thấy thần Vương Phi đâu vậy? quan viên ở đó nghe vậy thì há miệng hít cái lạnh. Bởi vì hiện tại cả nước hàng phủ đều đã biến chuyện thần vương phi mất tết. Nghe hắn ta hỏi như thế chăm ra hắn ta không biết chuyện này rồi. Nhưng hạo thần lại biết rất rõ trong lòng Hô Dương Phong hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng mà qua dự đoán của các quan viên chẳng những hạo thần không hề tức giận mà khuế miệng còn cong lên thành nụ cười. Tầm mắn của hắn cứ một mực rơi vào vị trí của bọn họ, chấm rẽ mở miệng nói: Thần Vương Phi sẽ nhanh chóng xuất hiện. Đến lúc đó, đại hoàng tử phải đưa hai phần quà tặng đấy. Ha ha ha! Thằng hậu thần càng cười như vậy, thì trong lòng Hồ Diên Phong lại càng căng thẳng. Bàn tay đang nắm chặt ta là tớ mộng ở dưới bàn, bỗng xích chặt. Phong, sao vậy? Là tớ mộng mà cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tai bị hắn ta xiên chặt vào búa, nhưng nàng không kêu toàn tiếng, mà chỉ khẽ dự dựng tai nhắn nhở hắn ta. Tiếng hối của nàng rất thấp, người bình thường không thể nghe thấy, nhưng rơi vào trong tai hàng hậu thần, và lại nghe rất rõ ràng. Mới vừa rồi, nàng thấy như, tai gọi hô dương phong là phong. Từng hô thân mật như vậy, mặc dù lúc nàng chưa mất trí nhớ, thì nàng cũng chưa từng gọi hắn như vậy. Trong lòng, dâng lên một cảm giác gian tức. thực tự là hắn rất muốn lật bàn. Hô Duyên Phong lập tức buông lỏng tay một chút. Nếu là mình đã làm nàng đau. nên hắn ta nhẹ nhàng, cận tay nàng vào lòng bàn tay mình. Sau đó đau lòng thấp dụng nó nhỏ. Thần xin lỗi. Đặc tế mộng cũng chỉ cười một tiếng, sau đó cầm ngựa tay của hắn ta rồi nổi. Không có việc gì. Mặc dù Hô Duyên Phong không nói. Nhưng trong lòng là tấm mộng hiểu rất rõ. Hắn, hắn ta không thích hàng hậu thần. Từ vẻ mặn vừa rồi của hắn ta, nàng đã nhận định. Chỉ cần là người Hô Dương Phong ghé, nàng cũng sẽ ghé. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hàng hậu thần, đúng lốt chạm vào tầm mắt của hắn. Bởi vì Hô Dương Phong vẫn không ngừng nắm chặt ta là tấm mộng, nên hàng hậu thần rất tức giận. Tâm bộ dung màu đều lộ vẻ tàn nhẫn. Nhưng Nhìn thấy là anh tưởng mộng nhìn hắn trong lòng hắn thoáng ngẩn ra rõ rõ trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng nhưng không ngờ đôi tấm mộng lại gắt cao trừng mắt, liền thắng một cái sau đó đại trưởng mắt nhìn về phía hồ dương phong hắn nắm chặt tay thành quyền khấn trang nghiến lợi nhìn về phía hồ dương phong hôm nay vương phi của hắn thế nhân lại quát mắt trừng mi với hắn hắn lại vô cùng dịu dàng với nam nhân khác Tiểu tần nhìn vẻ mặt của hàng hậu thần có cái gì đó không đúng nếu còn tiếp tục như vậy nữa nó không chừng vương gia sẽ không nhịn được mà nổi giận mất thôi hắn vội vàng tiến lên với người nói vương gia hôm nay tất cả tân khách đều chuẩn bị rất nhiều quà tặng để chúc mừng sinh thần của vương gia ông bàn trước tiên cứ để cho mọi người chúng thọ vương gia đã nghe lời thiếu tần nói các vị thần và tân khách được mời vừa rồi vẫn ngồi yên tại chỗ, không dám thở mạnh, đến lúc này mới tụm rãi hính thở bình thường. Mới vừa rồi, ai cũng có thể cảm nhận được, không khí có điểm khác thường. Nhưng hiện tại, đó là không nhìn ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, một vị tân khánh có đôi mắt cực kỳ sắc bén, cứ có cảm giác, cứ tưởng ngồi bên cạnh Hô Dương Phong, cực kỳ giống với thần Vương Phi, bị mất tích. Nhưng mà, không có ai dám lên tiếng hỏi chuyện này nếu không chỉ sợ lại dẫn tới vô ngàn tầng sóng. thật ra thì hoa tiên Sống vừa bạn ngồi đối diện với Hoa dương phong và là tử mộng. lúc nhìn thấy hai người họ cũng gặp thấy là tử mộng mặc dù che mặt nhưng lại hết sức quan mắt. vốn dĩ hoa tiên nhị vẫn cho rằng nữ tử ngồi bên cạnh Hoa dương phong là là tử mộng. nhưng mới vừa rồi nàng ta rõ ràng nhìn thấy là tử mộng trừng mắt liếng hàng hậu thần. nếu người đó thật sự là là tử mộng thì sao nàng ấy? Tà không lập đứng trở về bên cạnh hàng hạo thần tử. Trong lòng hoa thiên nhị nhủ thầm: chẳng lẽ trước đó mình dấn làm người rồi sao? Nếu thực sự là lạc tử mộng thì sao nàng ấy có thể thoát khỏi sự đuổi giết của nhiều sáng thủ như vậy chứ? Tất cả quan viên liên tục dâng lên đủ loại quà tặng lớn nhất khác nhau, những câu chúc mừng không ngừng vần quanh bên tai. Hậu thần nhận lấy từng món quà, nhưng mà. Tâm thư của hắn đều đặn hết ở trên người là tử mộng, đang ngồi bên cạnh Hô Dương Phong. Hô Dương Phong tiến lên, mở hộp đắm ra, tăng hàng hảo thần mộng đôi, dạ minh châu, giá trị xa xỉ, cũng cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là một đôi, nếu dù là một viên, thì ở nước Hàn Phụ cũng đã là cực kỳ hiếm thấy rồi. Còn đối với nước ngân nguyệt mà nói, thì đó lại giống như là một loại đặc sản hàng năm đi sẽ khai tháng được một đôi nhưng mà tới ra cũng chỉ có một đôi mà thôi. Hơn nữa cái dạ minh châu trên tay hắn còn là đôi dạ minh châu sáng nhất của nước nhân nguyệt. tất cả mọi người đều hoa mát, từ lỗ họng gám vừa được mở ra, bốn phía địa đường chiếu sáng hơn trước, cứ như là ban đêm. chắc hẳn cũng không cần thắp sáng thêm nến. nhưng mà dạ minh châu hiếm như vậy trong thiên hạ ngoại trừ hoàng thượng ra thì cũng chỉ có hàng ảo thần mới có tư cách có được vật này. Cho nên mọi người ngoài trời ngắm nhìn ra, thì cũng không dám có ý chiếm làm của mình. Hàng ảo thần không hề kinh ngạc giống như mọi người, mà chỉ hiếm cười nhận lấy hoa tặng của hồ Dương Phong. Đã tạ đại hoàng tử đã tặng bổn phương hậu lệ lớn như thế, cục sinh đa tạ quấn chủ của quý quốc. Hàng ảo thần cố ý nhắc tới hồ Dương La là, là bởi vì hắn biết rõ Nếu không phải là Hồ Dương lan nhắc Hồ Dương Phong phải suy tính đại cục, thì Hồ Dương Phong tuyệt đối đã không tới đây chút thọ. Như vậy, hắn cũng sẽ không có cơ hội đoạn lạc tử mầm lại. Hồ Dương Phong cười nhẹ, tớ mặn tuy thiếu cung kính, nhưng cũng không đến mức là bất kính. Cũng phải đa tạ thần quân gia đã thích món quà này. Lúc này, Hồ mầm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đứng bên cạnh Hồ Dương Phong. Hai người đứng song song như vậy, thật đúng là có cảm giác giống như kim độc độc nữ nhưng chính bởi vì như thế anh hậu thần mới không muốn thấy bọn họ ở chung một chỗ Mộng nhi của hắn chỉ có thể xứng đôi với hắn mà thôi tại sao có thể đứng chung một chỗ với người khác mà vẫn có thể xứng đôi như thế thần vương điện hạ hôm nay tới theo đại hoàng tử cùng nhau có chúc thọ thần vương điện hạ mới vừa rồi ngài nói phải có hai phần quà tặng ta đã chuẩn bị rồi Đạt tâm mộng lấy một hộp gắm từ trong tay hình lan mở hộp gắm ra nhìn sắc mạng hạ hậu thần rồi nói mặc dù không phải là trân bảo kỳ thế gì đó nhưng cũng là tấm lòng thành của ta cả ngài một đôi ngọc mộ này chúc thần vương gia và thần vương phi bách niên hảo hợp tiêu tần đột nhiên kinh hãi, ngẩng cuối đầu hướng tầm bản tới theo dõi phản ứng của hàng hạ thần Thế vẻ mặn của vương gia khát thường, đoán chừng là trong lòng bách vị tập trần. Hiện tại, người nhân của mình đã đứng ở bên cạnh nam nhân khác cùng chúng thọ mình. Còn chúng mình và vương phi của mình, bách niên hảo hợp, đây không phải là chi cười sao. đa tạ thằng hảo thần say người nhận quà của lạc tướng mộng, các trỏ dừng lại một chút, nhưng cũng nhanh trí hỏi lại. Không biết phải xưng hô với cô nương như thế nào. Đã tấm mộng vừa định trả lời thì Hô Duyên Phong lập tức ngăn lại. Bẩm thần vương điện hạ rằng là Sao vậy? Kể cả nói một, một câu cũng cần phải có đại hoàng tử của nước ngân nguyện trả lời thay sao? Chẳng lẽ ngay cả nói chuyện vì cô nương này cũng không biết sao? Ký thế của hàng hảo thần bất ngờ. Ngược lại, hắn muốn xem thử là Tấm mộng sẽ giới thiệu mình như thế nào? Cái giọng điều của hàng hảo thần lòng là túm mộng hết sức không thoải mái rõ ràng là hắn đang khi dễ hơi dương phong mà khi dễ hơi dương phong thì cũng đồng nghĩa với khi dễ lặng tưởng mộng nàng thấy chắc mặn của hơi dương phong bồng tai mép là túm mộng chủ động nắm tay hơi dương phong rồi đáp thần vương điện hạ thực thì trả lời câu hỏi cũng không có gì khó khăn đó là đại hoàng tử thực ta có kinh nghiệm từng trải Nếu như nói sai sẽ khiến thần Vương Điện hạ không vui đây chẳng phải là sẽ gây họa cho cả nước ngân nguyệt sao đặc tư mộng nói chuyện không chút khách khí trong lời nói rõ ràng đang nói hàng hảo thần chỉ cần bắn được mộng trúng nhược điểm thì sẽ gây bất lợi cho nước ngân nguyệt hàng hảo thần cũng có chút vui mừng quả nhiên vẫn là mộng nhi của hắn giống điều nói chuyện vẫn giống như cũ nhanh mồm nhanh miệng không lưu lại cho người khác mộng trúng đường sống nào Trong lúc mọi người đang há miệng hình khí lạnh, thì hàng hảo thần lại thân thân cười lớn. Ha ha ha, thật thú vị. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía hàng hảo thần, không biết bây giờ hắn cười như vậy có phải là sắp bắt đầu nguy cơ rồi hay không? Ở trong mắt mọi người, nếu như hàng thần cười một tiếng thì có rất nhiều chuyện không thể nghĩ theo chiều hướng bình thường. Vậy, nàng trả lời một chút xem. Hàng thần nhếch môi cười Con người thẳng tắp nhìn nàng chậm chậm. Ánh mắt như vậy cũng khiến cho đàn ông là tứ mộng cả kinh. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng đến tục cùng là là ở chỗ nào thì nàng lại không nói ra được. Phương Dương Phong muốn ngăn cản, nó là tứ mộng, là mang theo ánh mắt kinh thường nổi. lần đầu tới cửa bái phòng, nếu có chỗ đắc tội, kính xin thần vương điện hạ thứ lỗi. Đó là quận chúa nước ngân nguyệt cũng là vị hôn thê của đại hoàng tử. Chẳng lẽ nàng cũng tên là lạng tử mộng sao? Hàng hạo thần tựa lưng vào ghế, con tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Lạng tử mộng sững sờ ngay người một lúc. Không biết hắn nói từ cũng là có ý gì. tâm ra bổ nguồn đã đoán đúng rồi. Hàng hạo thần cười như không cười, nhìn về phía Hô Dương Phong, khiến cho đá lòng Hô Dương Phong lập tức căng thẳng. a thiên nhị ở bên cạnh là sớm kinh sợ đến nỗi hoa chung thất xác. Rất cũng là trùng tên trùng họ, hay thật sự đúng là lạc tử mộng. Thế nhưng, dương mộng kia càng nhìn lại càng thấy giống, đặc biệt là dáng vẻ không che mặt, bàn thân lụa mà nàng ta từng gặp ở trướng phổ la tự, chắc ràng là giống là tử mộng trước đây như đốt. Nhưng mà, mặc kệ nàng ấy, có đúng là lạc tử mộng trước đây hay không? Pháp Thiên Nghị đã nhìn ra được, thằng Học thần đã nảy sinh hứng thú với nàng ấy. Nếu đúng là như vậy, thì nàng ấy không thể sống sót, trừ phi nàng ấy trở về cùng Hô Dương Phong. Nhưng mà nàng ta cũng biết rõ, ví dù là tấm mộng nguyện ý đi, thì hàng hạ thần cũng sẽ không nguyện ý buông tay. Cho nên, nàng ta chỉ còn một con đường duy nhất. Thần Vương Điện Hạ, hôm nay là sinh thần của thần Vương Điện Hạ. Hô Dương Phong thấy mạng dân chúng nước ngân Nguyệt tới chúc mừng. Nhưng mà, ta đã rời cung nhiều ngày. Sau đây, ta cùng với Mộng Nhi, cũng muốn xin bái biệt từ đây. Nói như có thể thì bữa thỏa yến này hắn cũng không muốn tham gia, chỉ muốn lập tức rời đi. Đặc biệt là thấy hàng hậu thần dùng ánh mắt như vậy nhìn lạc tử mộng, trong lòng hắn ta tràn đầy lo lắng. Hàng hậu thần vừa nghe thấy bọn họ nói phải đi, trong lòng lập tức quấn lên, vừa muốn mở miệng thì lại nghe thấy lạc tử mộng chừng chừng hỏi lại. Còn có ai khác ra là lạc tử mộng sao? Cấm lưng Hồ Dương Phong bỗng là toát, lúc này trong sảnh lại có người mở miệng đáp lời. Quận chúa, thần Vương Phi trùng tên trùng họ với quận chúa đó, đây thật đúng là rất trùng hợp. Thằng hậu thần bình tĩnh lại rồi từ từ nở nụ cười. Thật là khéo, còn không phải là rất trùng hợp tao, mời hai vị ngồi. Thần Vương Phi đang ở đâu? Sau khi là tấm mộng ngồi xuống thì vội hỏi. Mộng nhi, Hồ Dương Phong muốn ngăn lại. Nhưng hàng hạo thần lại chậm rãi nói, đập tức mang quần chú đi gặp. Có như Phong và những người ngồi ở chỗ này đều không dám tin, nhìn hàng hạo thần. Cả nước hàng vũ đã biến thần Vương Phi bị mất tích. Nhưng hàng hạo thần lại nói, đập tức mang nàng đi gặp thần Vương Phi. Có lẽ có đêm này, thật sự có chuyện khéo như vậy sao? Vương gia, có lẽ thật sự đã tìm được Vương Phi rồi sao? Có một vị đại thần, nhất thời nhanh miệng cất tiếng hỏi nhưng vừa chạm vào ánh mắt lạnh lùng của hàng hạ thần thì hắn ta lẩm bẩm thút thời, ngập miệng lại. hàng hạ thần thế là tối mộng gần đầu một cái, nhìn khăn che mặt của nàng từ lúc đến đây vẫn chưa từng được kéo xuống thì hắn giả vờ giống như lo đắn hỏi vì sao quận chúa trông đeo khăn che mặt như vậy? Cứ từng nghe nói ở nước ngân nguyệt có quy củ này là tối mộng. Nhìn về phía Hô Dương Phong, có thể nhìn ra được là nàng đang cân cầu ý kiến của hắn ta, bởi vì hắn ta nói không muốn để cho người khác nhìn thấy dung mạo của nàng. Nàng không hỏi, bởi vì nàng tin tưởng Hô Dương Phong sẽ không hại nàng. Hô Dương Phong có chút tức giận. Hắn thần đã nói đến mức này, nếu như hắn ta còn không để cho là tử mộng, kéo khăn che mặt xuống, thì rõ ràng chứ là bất kính với thần vương gia. Và cứ mộng thấy Hô Dương Phong có vẻ tức giận, trong lòng cũng bắt đầu công cam lòng. Lúc mà ở nước ngân nguyệt, Hô Dương Phong chưa từng phải cửa đựng cơn tức nàm như vậy. Nàng không nghĩ ra được, hàng hảo thần này chỉ là một ông vương gia, nhưng sao lại có thể còn lẫn hơn cả hoàng đế. Hơn nữa, những người ở chỗ này dường như mỗi người đều không dám nói chữ không. Nàng không thể nhìn Hô Dương Phong bị ức hiếp, nên tức giận trở mắt nhìn hàng hảo thần một cái theo đó, do ta lên, kéo căn che mặt xuống, Không phải, chỉ xem mặn một chút thôi sao, cũng sẽ không mất đi một miếng thịt nào. Lốn, các vị ngồi ở đó nhìn thấy chân dung thận của nàng, thì mọi người lặm tức kinh hãi không thôi, cho rằng hôm nay, bọn họ đã nhận được sự kinh sợ lớn nhất trong cuộc đời này. Chuyện này, đây không phải là thần vương phi sáo. Trong phòng lặm tức bùng nổ, mọi người đều bắt đầu cúi đầu, bàn luận xung sao. Lúc Hoa Tiên Nhị nhìn thấy chân dung thẩn của Lạc Túc Mộng, thì lập tức bùng lên ý định giết người một lần nữa. Nàng ta kéo ống tay áo của Hoa Tiên Sóc, nhỏ giọng nói: "Đại ca, huynh có thấy không, rốt cuộc họ là cùng một người, cái thực sự đúng đà giống nhau như đúc vậy." Hoa Tiên Sóc đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoa mắt chóng mặt. Mặc dù nàng mặn trang phục của nước ngân nguyệt, nhưng gương mặt đó Dù thế nào, hắn cũng không thể quên. Đây chứ là là tấm mộng mà hắn biết. Trong nháy mắt là tấm mộng kéo hắn che mặt xuống, thì hàng hậu thân đã sớm giống như người mất hồn. Tầm mắt hắn đưa vào trên người của nàng, cô cháu không thể rời đi. Mộng nhi, đây đúng là mộng nhi của hắn. Nhưng mà, bây giờ nàng lại không hề cười nói với hắn nữa rồi. Từ giây phút nhìn thấy hắn, nàng chưa từng điểm cười.